Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 65, 65 cốc trà xanh, nhận được thông tri thì đông tuyết lục cả người là mộng, nàng cho rằng lưu đông xương gặp chuyện không may sau, chính phủ sẽ phái những người khác lại đây trưởng quản khách sạn, nàng trước giờ không nghĩ tới người này sẽ là chính mình, dù sao lấy nàng tuổi tác cùng tư lịch, dù có thế nào là không đến lượt nàng, chẳng lẽ là ôn như quy lợi dụng quan hệ ban chính mình, bất quá rất nhanh nàng liền phủ định định cái này suy đoán. Ôn như quy sẽ giúp nàng giải quyết khó khăn, nhưng sẽ không lợi dụng nhân mạch giúp mình đi dành chức vị, hơn nữa liền hai người trước mắt quan hệ đến nói, nếu hắn thật sự làm như vậy, hẳn là sẽ sớm tự nói với mình, nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ tới tô việt thâm, tuy rằng nàng không biết thân phận của tô việt thâm là cái gì, nhưng sáu bảy mươi niên đại sẽ đi chuồng bỏ người, đều là rất kiêu ngạo người, mà trước hết bị sửa lại án sai đám người kia, càng là kiêu ngạo trung kiêu ngạo. Bây giờ là năm 1976, khi 10 năm tháng sau mới có thể tuyên bố kết thúc, được Tô Việt Thâm hiện tại liền sửa lại án sai, có thể thấy được thân phận của hắn cùng địa vị không đơn giản, nàng cứu con của nàng, cho nên hắn dùng cơm tiệm quản lý chức vị đến làm tạ lễ, đồng tuyết Lục nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này suy đoán là nhất tiếp cận sự thật, giấy ủy quyền đều xuống, nàng chắc chắn sẽ không cử tuyệt, cùng với lại tới người quản chính mình không bằng chính mình làm khách sạn quản lý đi quản người khác, nhận được giấy ủy quyền. Đông tuyết lục trước tiên chính là muốn cùng ôn như quy chia sẻ, nàng thu thập một chút, sau đó mang theo đông miên miên cùng nhau xuất môn, đi đến cục bưu chính, nàng bấm cái kia khác trong tâm khảm giấy số, điện thoại rất nhanh tiếp thông, vẫn là trước cái kia giọng nữ, đối phương nghe được thanh âm của nàng, tự hồ cũng nhận ra, lúc này đây ôn như quy tới rất nhanh, là tà, đông tuyết lục vừa nghe đến thanh âm của hắn, Khóe miệng liền khống chế không được hướng lên trên gợi lên đến, ngươi đoán ta gặp chuyện tốt lành gì, ôn như quy khóe miệng đồng dạng hướng lên trên gợi lên, đoán không được, nếu là đổi thành tại hiện đại lời nói, đông tuyết lục ngược lại là có khả năng làm nũng hoặc là đồ dẫn một chút ôn như quy, nhưng hiện tại có người nhìn chầm chầm nàng gọi điện thoại, chung quanh còn có không ít người, chủ yếu nhất là một phút đồng hồ một mau tiền, nhưng nàng chỉ có thể tốt chiến tốt thắng. Ta vừa mới được bổ nhiệm làm quốc doanh khách sạn quản lý, Ôn Như Quy ngưng một chút, "Chúc mừng ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm." Đông Tuyết Lục cong môi, "Ta cũng lại cho là như thế, đúng rồi, ta tính toán ngày sau thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, ngươi có thể trở về sao?" Ôn Như Quy không chút nghĩ ngợi nói, "Có thể." Đông Tuyết Lục đấy mắt ý cười càng đậm, "Vậy ta chờ ngươi trở về." Ôn Như Quy nờ một tiếng, chờ đầu kia điện thoại cấp sau. Hắn mới đem điện thoại lưu luyến không rời treo trở về, anh Nguyệt Mai hai con mắt nhìn chầm chầm vào ôn như quy, nhìn hắn cấp điện thoại, đột nhiên lấy can đảm hỏi, ôn khoa viên, mới vừa rồi là người đối tượng gọi điện thoại đã tới sao, ôn như quy đáy mắt lué qua một vòng nhu tình, gật đầu, nờ, là ta đối tượng, ta đối tượng, hắn cảm thấy ba chữ này là trên đời tốt đẹp nhất chữ, nói xong, khóe môi hắn chứa một vòng nhằn nhạt tươi cười xoay người mà đi. An Nguyệt Mai miệng trương thành ô hình, thẳng đến ôn như quy biến mất tại góc mới phản ứng được, nàng lần này kích động đến mức ngay cả ca tráng men đều quên lấy, trực tiếp vọt tới cách vách văn phòng đi, trời ạ, các ngươi khẳng định không biết ta vừa rồi nghe được cái gì, cái gì, An Nguyệt Mai từng chữ một nói ra, ôn khoa viên nói hắn có đối, tượng, không thể nào, ngươi nói là sự thật, ta còn muốn giới thiệu biểu muội ta cho hắn đâu, ta cũng là... Ta đường muội lần trước lại đây sau nhìn thấy hắn, vẫn nhường ta cho nàng làm giới thiệu, An Nguyệt Mai trọng trọng gật đầu, thiên chân vãng sát, là ôn khoa viên chính miệng thừa nhận, trong văn phòng lập tức bi thương tiếng nổi lên bốn phí, có An Nguyệt Mai tuyên truyền, rất nhanh toàn bộ căn cứ đều biết ôn như quy có đối tượng, rất nhiều người đàn ông độc thân còn chạy tới hỏi ôn như quy là thế nào tìm đến đối tượng, bất quá càng nhiều người tò mò ôn như quy đối tượng đến cùng lớn lên trong thế nào. Đại gia suy đoán nàng có phải hay không có ba đầu sáu tay, bằng không như thế nào có thể thu phục ôn như quy đâu, sao sao, đồng tuyết lục trừ cho ôn như quy gọi điện thoại, còn gọi điện thoại thông tri phát kiến nghĩa, khương đăng hồng cùng với phương tỉnh viện, bất quá nàng không nói cho bọn hắn biết mình bị bổ nhiệm vì quản lý sự tình, chỉ nói muốn mời khách ăn cơm, hỏi bọn hắn muốn hay không lại đây, ba người đều tỏ vẻ nhất định lại đây, đồng tuyết lục làm cơm ăn ngon như vậy. Bọn họ coi như lại không rảnh cũng muốn sáng tạo cơ hội lại đây. Về đến trong nhà nàng cũng không nói với mọi người sự tình này. Cách vách ngụy gia đồng dạng không có nói. Nàng như vậy làm là để người phía sau sự tình có thay đổi. Phương tĩnh viện khuy về nhà thì đem ngày sau muốn đi đông tuyết lục trong nhà ăn cơm sự tình cùng trong nhà nói. Nhưng trong nhà không cần làm chính mình cơm. Phương mẫu, ngươi đến thời điểm được đừng tay không đi qua, nhớ mua chút đồ vật lại thượng môn. Phương tĩnh viện phòng miệng, mẹ. Ngươi đừng coi ta là thành ba tuổi tiểu hài, đạo lý đơn giản như vậy ta như thế nào sẽ không hiểu. Phương Mẫu, ngươi nếu là hiểu lời nói, mấy ngày hôm trước Tuyết Lục xảy ra chuyện lớn như vậy tình, ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết, là Tuyết Lục không cho ta nói cho các ngươi biết." Phương Tĩnh Viện nói, hung hăng trừng mắt nhìn nàng đại ca một chút, "Phương Văn Viễn, nhớ tới Đông Tuyết Lục sự tình, Phương Văn Viễn trong lòng cũng có chút hối hận, lần trước Phương Tĩnh Viện tìm đến mình, Hắn là lo lắng cho mình đáp ứng quá sẵn khoái sẽ khiến nhân hiểu lầm chính mình quá để ý Đông Tuyết Lục, nguyên bản nghĩ hai ngày nữa lại nhường bằng hữu hỗ trợ, ai ngờ Đông Tuyết Lục cùng ngày liền từ cục công an đi ra, sau hắn lại nghĩ nhúng tay liền cấm không thượng, Phương Mẫu, Tuyết Lục cha mẹ đẻ không có, sẽ không có có người cho nàng an bài hôn nhân sự tình đi, ngươi quay đầu lại hỏi hỏi nàng, nhìn có cần hay không tay giúp nàng giới thiệu thân cận đối tượng, Phương Văn Viễn niết chiếc đũa tay căng thẳng, tâm thật cao nhất lên phương tĩnh viện đem miệng thịt nuốt vào đạo mẹ ngươi liền đừng quan tâm tuyết lục đã có đối tượng tuyết lục đã có đối tượng có đối tượng đối tượng giống phương văn viện giống như bị sét đánh trung giống nhau đôi đũa trong tay bả một tiếng rơi xuống ở trên bàn phương tĩnh viện kỳ quái nhìn hắn một cái phương mẫu nghe vậy cũng rất giật mình tuyết lục có đối tượng nhà trai là nơi nào người bao nhiêu tuổi làm việc gì phương tĩnh viện trợn trắng mắt mẹ, người đây là điều tra hộ khẩu à, ta chưa thấy qua nàng đối tượng, chỉ biết là là cái nghiên cứu viên, đối phương gia gia vẫn là cái tư lệnh, lời này vừa ra, phương mẫu cùng phương phụ đều chấn kinh, tư lệnh, này thân phận bối cảnh quá cao đi, coi như đông tuyết lục trước ở bên cạnh đông gia, cũng chưa chắc có thể cùng đối phương môn đăng hộ đối, không nghĩ đến nàng trở về, lại có thể chính mình tìm đến tốt như vậy đối tượng, phương mẫu có chút lo lắng nói, Nàng nên sẽ không bị người lừa a Phương tĩnh viện nhịn không được lại trợn trắng mắt, đương nhiên không có, nàng lần này có thể bình an vô sự, chính là nàng đối tượng, còn có nàng đối tượng bằng hữu ban chiếu cố, Phương mẫu nghe vậy lúc này mới tin, đại gia nói còn nói đến những lời khác đề đi, chỉ có Phương văn viễn, trong lòng vẫn luôn quanh quẩn đông tuyết lục có đối tượng vài chữ, điều này sao có thể đâu, đông tuyết lục không phải vẫn luôn rất thích chính mình sao, nàng không phải tại lấy lòng tĩnh viện sao. Nàng như thế nào có thể sẽ có đối tượng đâu? Phương Văn Viễn mày gắt gao nhíu lại, hoàn toàn mất hết thèm ăn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Đông Tuyết Lục bên này còn chưa cho mời đại gia ăn cơm, lại mộ thanh liền từ đại Tây Bắc trở về, qua lại gần co chừng 10 ngày, nàng cả người gầy một vòng, tiêu tụy cực kỳ. Nàng lòng càng đầy ủy khuất trở lại Cố gia, nguyên bản nghĩ hảo hảo oán giận một trận, ai ngờ vừa vào cửa Liền thấy được tiểu cửu ngồi ở cố dĩ lam trong ngực, nàng nhân khiếp sợ mà đôi mắt trừng lớn, trên mặt huyết sắc giống như bị rút đi giống nhau, gắt gao trừng tiểu cửu, cố gia người nhìn đến nàng, đều không có lên tiếng, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức để người hoảng hốt, lại mộ thanh nhảy bén cảm giác được không thích hợp, tâm băng băng nhảy dựng lên, nàng ô một tiếng khóc ra, hướng tiểu cửu chạy vội đi qua, tiểu cửu, ngươi được rốt cuộc trở về. Biểu gì này trận được lo lắng chết người, ai ngờ dĩ vãn rất dính nàng tiểu cửu, lúc này nhìn đến nàng lập tức đem mặt chôn ở mẹ hắn trong ngực, cũng không thèm nhìn tới nàng, lại mộ thanh một giọt nước mắt còn hiện ra trên mặt, không biết có nên hay không tiếp tục khóc đi xuống, liền rất xấu hổ, cố gia người vẫn không có một người cùng nàng chào hỏi, hơn nửa ánh mắt cũng không dám cùng nàng đối mặt, lại mộ thanh trong lòng càng hoảng sợ, đại gia như thế nào đều không lên tiếng. Các ngươi biết ta lần này có bao nhiêu thảm sao, ta ngàn dặm xa xôi đi đến đại Tây Bắc, được biểu muội phu cả nhà bọn họ đều đi, đại sảnh như cũ không ai lên tiếng, lại mộ thanh mày nhướng lên, đang muốn tiếp tục mở miệng, sau đó liền nhìn đến tô việt thâm từ trong phòng trước đi đi ra, một đôi mắt phượng sắc bén nhìn xem nàng, lại mộ thanh giống như bị báo tử nhìn chầm chầm con mồi, cả người run lên, biểu muội phu, ngươi, ngươi trở về, tô việt thâm lạnh lùng cười một tiếng, Con trai của ta đều bị bọn ngươi đồng nhân lái buông bắt cóc, ta có thể không trở lại sao, lại mộ thanh sắc mặt trắng nhợt, thân thể khống chế không được run rẩy lên, biểu, biểu mụi phu ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào một chữ đều không có nghe hiểu, Tô việc thâm cười lạnh, ngươi biết Trần Quế Phương bây giờ tại nơi nào sao, lại mộ thanh cười đến so với khóc còn khó coi hơn, ở nơi nào, tại trong phòng giam, còn có cùng nhau giúp cháu, toàn bộ đều bị nhốt tại trong phòng giam. Lại mộ thanh trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, răng nanh trên dưới run lên, tổ việc thâm đi đến trước mặt nàng, một phen nhấc lên cổ áo nàng, lại mộ thanh, ai đưa cho ngư dũng khí nhường ngươi dám đối với con trai của ta động thủ, lại mộ thanh áo bị nhắc lên, ít hầu lập tức hô hấp cực khổ, biểu muội phu, ngươi vì sao muốn nói như vậy, ta đem tiểu cửu trở thành con trai của mình mà đối đãi ta như thế nào có thể sẽ làm chuyện thương hại hắn. Trần Quế Phương đã đem tất cả mọi chuyện đều chiêu, ngươi bây giờ liền cho ta rời đi cố gia, ta sẽ nhường người đưa ngươi đi Bắc Hòa tỉnh nào đó đội sản xuất, về sau không ta cho phép, ngươi không thể rời đi đội sản xuất. Tổ Việt Thâm nói xong dùng lực vung, lại mộ thanh lui về phía sau hai bước, ngã ngồi trên mặt đất, lại mộ thanh tim đập như sấm, bất chấp đau đớn, đứng lên hướng cố mẫu nhào qua, gì? ngươi nhanh cứu cứu ta, ta cái gì đều chưa làm qua, ta không muốn rời khỏi cố gia. Cố mẫu tâm tình phức tạp nhìn xem nàng, mộ thanh ngươi vì sao muốn làm như vậy, chúng ta từ nhỏ coi ngươi là thành thân sinh nữ nhi, ngươi còn có cái gì không hài lòng, lại mộ thanh nhìn tình huống này biết mình không cách lại chống chế, nàng mày trợt cao, hai hàng nước mắt chảy ra đến, phương tỷ nói nàng chỉ là tạm thời đem con mang đi, quay đầu chờ biểu muội phu trở về, lại nhường ta đem tiểu cửu mang về, cứ như vậy ta liền thành cố gia ân nhân ta tại cố gia liền sẽ không lại có ăn nhờ ở độ cảm giác, gì, ta biết sai rồi, ta không nên ngu như vậy tin vào phương tỷ lời nói, ngươi liền tha thứ ta lần này đi, cố mẫu không nghĩ đến nàng làm như vậy là vì nguyên nhân này, trong lòng không khỏi có chút dao động, được tô việt thâm không cho nàng dao động cơ hội, lạnh lùng mở miệng nói, đi thôi, ta hiện tại liền làm cho người ta đưa ngươi rời đi, lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người chấn kinh, cố mẫu, Nhanh như vậy, hiện tại liền muốn đưa nàng đi sao, tô việc thâm, không tiễn nàng đi, chẳng lẽ muốn chờ nàng đem tiểu cửu lại bán một lần sao, cố mẫu sắc mặt ngượng ngùng, không dám lên tiếng nữa, lại mộ thanh hoảng sợ, gì, ta không đi, ta thật sự biết sai rồi, cố mẫu nơi nào còn làm mở miệng, đem đầu xoay hướng một mặt khác, lại mộ thanh lại bổ nhào vào cố dĩ lam trên đùi, dĩ lam, ngươi văn cầu biểu muội phu, ta thật sự biết sai rồi. Ngươi giúp ta, cố dĩ Lam trong lòng có chút không nhịn, nhưng đối với thượng trưởng phu ánh mắt lạnh như băng, vội vàng nói, biểu tỷ, ngươi liền nghe Việt Thâm lời nói đi đội sản xuất đi, lại mộ thanh còn muốn khóc, nhưng tô Việt Thâm đã rất không kiên nhẫn, cho ngươi hai lựa chọn, đi đội sản xuất, hoặc là đi nhà tù cùng Trần Quế Phương làm bạn, lại mộ thanh khóe mắt muốn nứt, nàng nhìn xem cố mẫu, lại nhìn xem cố dĩ Lam, đem cố gia tất cả mọi người nhìn lần. Nhưng không ai vì nàng nói chuyện, nàng trong lòng hận đến mức muốn mạng, nói cái gì coi nàng là thành thân sinh nữ nhi, ta phi, nếu gặp chuyện không may, còn không phải trước tiên đem nàng cho đá văn ra, lại mộ thanh lâu đôi mắt, khóc đến lê hoa đái vũ, thật xin lỗi gì, có lỗi với dĩ lam, có lỗi với tiểu cửu, có lỗi với cố gia, là ta có lỗi với các ngươi, nếu sự tồn tại của ta để các ngươi như thế khó xử, tốt, ta đây hiện tại liền đi. Cố mẫu nghe được tâm đều nát, nàng một phương diện hận nàng bạch nhãn lang nhất phương liền lại luyến tiếc nhưng có tô việc thâm tại, nàng một câu không tha lời nói cũng không dám nói, hai giờ sau, lại mộ thanh bị đưa lên đi bắt hòa tỉnh xe lửa, cố gia người nhìn xe lửa khởi động sâu mới tâm tình nặng nề rời đi, lại mộ thanh thẳng đến nhìn không tới người mới ngồi trở lại chỗ ngồi, đầy mặt âm trầm, vừa rồi mượn thu thập hành lý thời điểm, nàng đã đem gì cho thuyết phục. Quay đầu nàng lại viết mấy phong thơ trở về khóc kể, lấy cố gia đám kỳ nguyễn đảng tính cách, nhất định sẽ mềm lòng, đến thời điểm nàng liền có thể trở về, đúng lúc này, thùng xe cửa bị mở ra, hai cái công an nhân viên đi đến trước mặt nàng, không nói hai lời liền trở tay xoay ở cánh tay của nàng, lại mộ thanh vừa sợ vừa giận, các ngươi làm cái gì vậy, buông ra ta, bằng không ta muốn gọi người, trong đó một cái công an đạo, lại mộ thanh, Ngươi có hiểm nghi lừa bán nhi đồng, chúng ta bây giờ muốn bắt bớ ngươi quy án, lại mộ thanh khóe mắt muốn nứt, liều mạng dậy dụa, không, biểu muội phu hắn rõ ràng nói qua bất lực báo ta, hắn rõ ràng nói qua, được hai cái công an không để ý tới nàng tranh cãi, trực tiếp đem nàng giam đứng lên, sau đó tại hạ cái nhà ga xuống xe, sau đó lại mộ thanh lấy lừa bán nhi đồng tội bị hình phạt 10 năm, bị đưa đi Đại Tây Bắc giang khổ nhất nông trường tham gia cải tạo lao động. Cố gia người còn tưởng rằng nàng đi đội sản xuất làm lão sư, trong lòng mặc dù có điểm ấy nấy, nhưng cảm giác được đội sản xuất cũng là không sai, ít nhất so đi nông trường tốt, rất nhanh đã đến đông tuyết lục mời khách ngày này, ôn như quy cùng phát kiến nghĩa hai người là sớm nhất tới đây, thẩm uyển dung ngược lại là có tâm hỗ trợ, chỉ là nàng đối phòng bếp sự tình hoàn toàn không hiểu, nàng đành phải hỗ trợ mang mấy cái hài tử, ôn như quy lần này lại đây. Không có trực tiếp giống trước như vậy trực tiếp đi phòng bếp hỗ trợ. Lúc này hắn đang cùng phát kiến nghĩa hai người ở đại sảnh chuyện thương lượng. Phát kiến nghĩa liếm sau răng cấm. Như quy ngươi này không phúc hậu a Ngươi cùng đông đồng chí xác định quan hệ ngươi không nói cho ta biết. Hiện tại cần ta hỗ trợ. Ngươi ngược lại là không biết xấu hổ lên tiếng. Ôn như quy. Ngươi chuyện mượn tiền tình. Phát kiến nghĩa thiếu chút nữa liền họp máu. Ngươi có thể hay không đổi cá biệt sự tình đến uy hiếp ta. Ôn như quy. Cái này nhất có hiệu quả, phát kiến nghĩa tức giận đến miếng răng, đi, ngươi nói đi, nghĩ ta giúp ngươi làm cái gì, ôn như quy đông nghìn nghịch mi mắt khẽ run một chút, sinh nhật của ta nhanh đến, nhưng đông đồng chí còn không biết, phát kiến nghĩa ngưng một chút, vậy ngươi trực tiếp nói cho nàng biết không phải tốt, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ta đi nói cho nàng biết sao, ôn như quy dừng một lát, ta cảm thấy trực tiếp nói cho nàng biết không tốt lắm, giống như đang ép nàng cho ta sinh nhật. Phát kiến nghĩa nhíu mày, vậy ngươi muốn thế nào, ôn như quy, đợi lát nữa nàng lại đây, ngươi nói lớn tiếng một chút nói rằng thứ năm là sinh nhật của ta, nàng sau khi nghe được hẳn là sẽ cho mình sinh nhật, nếu là hắn chủ động nhắc lên, vừa đến lộ ra giống như đang ép nàng, thứ hai lộ ra giống như quá cố ý, phúc phúc, ha ha ha, như quy ngươi chừng nào thì trở nên như thế tặc, ngươi lại còn muốn ta giúp ngươi cùng nhau diễn trò, phát kiến nghĩa cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Ôn như quy lỗ tay đỏ đỏ, vậy ngươi giúp hay không giúp, phát kiến nghĩa lâu khóe mắt nước mắt, ngươi nhưng là hảo huynh đệ của ta, ta có thể không giúp ngươi sao, kỳ thật là hắn có điểm yếu trong tay ôn như quy, không thể không bàn, cầm một bàn hoa quả lại đây, vừa lúc nghe được đối thoại đông tuyết lục.